Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Này, có được hay không? Nhận lệ hòa coi như là tha thứ cho anh Anh thấp giọng cầu khẩn Vì sao? Tôi phải tha thứ cho anh chứ Nhớ tới nhục nhã ngày đó Cô vẫn còn tức đến nổ đom đom mắt Bất cứ ai giận anh cũng không sao Nhưng chỉ riêng em là ngoại lệ Anh dường mắt nhìn rồi dịu dàng than thở Cứ nghĩ đến em đang còn giận anh Anh liền ăn không ngon ngủ không yên Làm gì cũng không xong Cậu xin em tử bi đại nhân đại lượng, đừng giận anh nữa có được hay không? Hoa hoa công tử, miệng quá nhiên là dùng dầu bôi trơn bình thường, lại thêm ve mặt đáng thương vô tội. Đại khái là không có mấy cô gái có thể tiếp tục tức giận được nữa. Cô vần tay bắt lấy nhận hoa của anh. Còn lời nào để nói nữa không? Không nói thì tôi đi vậy. Tức giận biến mất, vụ kiết lại bày ra một khuôn mặt lạnh như bang Thấy cô đồng ý nhận hoa thì anh không khỏi mừng thầm, Xem ra thì bước đầu anh đã thành công rồi. Anh còn có lời muốn nói nữa. Anh tâm tình nhìn cô, ánh mắt bắt đầu phóng điện. Anh còn muốn nói gì? Tiếp xúc lạnh điện thế cao như thế này thì cô ngoành mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt của anh con muon noi gi tiep xuc lại đien the cao nhu the nay thi co ngoanh mat đi khong muon nhin thang vao mat cua Anh muốn nói là... Anh yên đầu anh nghiêng phía cô, từng câu từng chữ trong miệng phun trâu, nhà ngọc. Chúng mình quay lại đi. Quay lại ư. Hai chữ này sức chấn động của nó tuyệt đối không tôi kém hai chữ chia tay lần trước nhanh như chớp vũ viết quay đầu quay lại nhìn anh hoài nghi bản thân có phải là đã nặng tay nghe nhầm rồi hay không không cần phải dùng ánh mắt này nhìn anh nhàn lộc khải dịu dàng nói để quan hệ của chúng ta tiếp tục được chứ anh thật sự là muốn quay lại cô không có nghe lầm bất chợt lòng của vũ khiết xuân về nở hoa anh không phải là trợ chậm chế hạnh phúc của tôi hay sao cô cũng không quên lý do Chia tay anh đưa ra lúc trước Anh là sợ cản trở em Muốn buông tay để em đi tìm hạnh phúc của chính mình Nhưng mà càng ngày anh càng nhận ra Mình căn bàn là không làm được Không có cô bên cạnh Anh tự như là thiếu vắng cái gì Càng tệ hơn chính là Anh hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu được Sự tiếp cận của những người đàn ông khác đến với cô Không giống với tất cả những người phụ nữ khác Cô gái này luôn chiếm một vị trí đặc biệt nhất Trong cảm nhận của anh Trong khoảng thời gian ngắn chia tay, đã cho anh nếm đủ mùi vị hành hạ và khổ sở. Vậy thì bây giờ anh không sợ làm cản trở tôi sao? Anh sợ, nhưng mà anh không còn được trái tim mình nữa. Anh ké thờ dài rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Anh cần em. Đây là thật sao? Đây không phải là làm mơ chứ? Không ngờ anh lại để ý đến cô như vậy. nghe được lời bày tỏ lạ thường của anh, thì vụ kết quả thực là hư vấn đến thét chói tai kỳ thật, anh đã suy nghĩ chu toàn mọi chuyện rồi. Anh yêu thương vốt ve má ngọc của cô. Đến lúc đó, nếu quả thật, hai em không ai muốn lấy. Anh nhất định sẽ chăm lo nửa đời sau của em thật tốt. Em không cần phải lo lắng đâu. Lấy tài lực của anh ra mà nói, muốn chiếu cố một cô gái là chuyện dỡ như trở bàn tay. Anh đang nói... Nghe anh nói vậy, thì ánh mắt của Vũ Khít không khỏi phát sáng. Anh nói rằng, anh muốn kết hôn với tôi sao? Kết hôn ư? nghe thấy hai chữ này thì anh ngây ngần cả người. Đời này anh căn bàn không nghĩ tới chuyện này. Người đàn ông này thân thể kẻ chấn động, cũng không qua khỏi ánh mắt nhạy cảm của cô. Thế nào? Ý anh không phải là như vậy sao? Cảm giác như từ thiên đường bỗng rơi vào địa ngục. Cô thòi dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Nếu không thì anh chăm sóc thôi bằng cách nào đây? Chăm sóc có rất nhiều phương thức, nhất định không phải dùng đến kết hôn. Anh cẩn thận từng ly từng tí cất lời giải thích. Anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, không lo thiếu thốn. Nếu tức đoạn hạnh phúc của cô, anh sẽ tận lực hồi đáp cô, bồi thường thiếu sót đời này của cô. Cái gì? Đây gọi là chăm sóc của anh sao? Cô gọi là cái gì? Là nhân tình ư? Vụ kết bóng chốc như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, vừa cảm thấy hoang đường lại vừa tức cười. Thật là xin lỗi, nhưng đây không phải thứ là tôi muốn. Giọng nói của cô lành lạnh Vậy thì em muốn thứ gì? Nghe ra điều bất thường trong lời nói của cô Mặt của Nhân Lập Khải biến sắc Tôi muốn ổn định Cô nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng của mình Phụ nữ căn cốt là không đổi Sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện hôn nhân chứ? Mới cách đây không lâu Cô còn thề tốt là không kết hôn không phải hay sao? Em không phải đã từng nói không muốn kết hôn sao? Anh trịnh trọng nhắc nhiều lời cô Nhưng mà bây giờ tôi đã thay đổi tâm ý rồi bất chợt cô muốn có một mái ấm còn có một tiểu sinh mệnh đáng yêu mềm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net